Bách luyện thành tiên. Huấn Vũ. Chương 1435 1436 Bồng Lai Sơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Vân Châu ngoại hải. Trăng sáng sao thưa, khi thường hải vượt nơi ngân san đảo vốn khá bình, lặng, tuy vậy lúc này trên đảo nhỏ lại tụ tập tới 4 ly hợp kỳ tu giả. Vạn Dao Vương tuy là ly hợp hậu kỳ nhưng đối mặt ba tồn tại cùng cấp Cũng không dám khinh tâm. Song phương bình an vô sự. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bất chi bất giác đã qua 9 ngày. Đột nhiên vạn giao vương đang đả tỏa mở mắt. Đáy mắt bắn ra tinh quang. Bốn phía ngẩng đầu qua hướng tây nam. Tỷ. Lâm hiên dường như cũng cảm ứng được điều gì. Ánh mắt ẩn lộ vẻ hưng. Phấn. Mộng như yên không mở miệng nhưng trên ngọc sung tuyệt mỹ đầy vẻ. Chú tâm. Hải dương vốn đang bình lặng bỗng nhiên bầu trời lại ào ào gió nổi. Mây phun. Thiên địa nguyên khí trung quanh trở nên vô cùng hỗn loạn. Theo sau một đạo phù văn rất lớn chừng bảy tám trường xuất hiện ở giữa. Không trung, Nó tản ra huyết quang yêu dị đem cả phía chân trời ánh. Đỏ hồng lên. Ồ! Kiến quang của Lâm Hiên xem như rộng rãi có phù văn ký hiệu kỳ lạ. Nào mà từng gặp qua tuy vậy thứ trước mắt hoàn toàn khác biệt đột nhiên trong lòng nổi lên một sự phiền loạn khó hiểu chẳng lẽ thứ này còn ảnh hưởng đến tâm trí sao lại thấy phù văn vặn vẹo một hồi rồi một diệp diện cực lớn xuất hiện giữa không trung mặt xanh nhanh vàng hai mắt như hai hốc lửa há cái miệng to như bồn máu hàm răng sắc bén đến tột đỉnh Đúng lúc này, Tu La Ngọc Bài trong tay có phản ứng khiến Lâm Hiên trởn. Mắt cứng lưới. Chẳng lẽ cửa vào Tu La Môn chính là cái miệng rộng của. tuyệt diện trước mắt. Xem ra Tu La Môn vô cùng rửa dị. Lâm Hiên bất lộ gì sắc. Quyết định. Chờ vạn giao vương hành động trước. Như cùng ý định, như yên tiên tử. Cũng lặng lặng đứng tại chỗ. Thấy thế vạn giao vương cười lạnh một tiếng trên người tỏa ra sát khí. Trùng thiên không nói một lời nhằm rượu diện bay đi. Hắn còn cách hơn 10 trượng thì rượu diện loạn nhai một trận. Vụ một. Tiếng trong mồm phun ra một tầng hỏa diễm xanh biếc. Trong âm hỏa còn. Có rất nhiều rượu vật dương nhanh múa vuốt. Nhìn qua tu vị không thấp. Đồng thời thập phần rượu dị Tuy vậy trên mặt vạn giao vương không mảy may lộ chút sợ hãi. Yêu thủ vừa nhất đem tu la ngọc bài tế ra. Tuyển diện nơi ngọc bài há. Miệng phun ra một vầng thanh khí minh mang. Hình thành một lồng sáng. Đem thân thể vạn giao vương bao phủ ở bên trong. Thân hình yêu tu nhoáng lên tiến vào âm hỏa nhưng không mảy may. Thương tổn Tuy vật bên trong cũng không có công kích Vạn giao vương. Nghênh ngang bắn vào trong miệng tuyệt diện. Tiểu đệ chúng ta cũng đi thôi. Lâm Hiên khẽ gật đầu tuyệt diện này sẽ không tồn tại lâu tại nơi này. Nguyệt Nhi cũng không ở trong thiên cơ phủ. Ba người đem ngọc bài tế. Ra vượt qua hỏa diễm màu xanh biếc tiến vào. Tức thời trong đầu Lâm Hiên có cảm giác mê muội có phần tương tự. truyền tống truyền nhưng có chút khác biệt khiến hắn sợ hãi. Hắn hiện đắt là tu sĩ ly hợp. Dù truyền tống cử ly siêu xa thì cũng xuất hiện cảm giác này. Hơn nữa thời khắc này, một luồng hấp lực ma quái khiến Lâm Hiên chìm vào một mảnh hư vô. Đầu nặng quá. Lâm Hiên lắc lắc đầu tỉnh lại, nhanh chóng quay đầu quan sát bốn phía. Liền bên người là một thiếu nữ đang hôn mê, thấy Nguyệt Nhi bình an vô sự hắn không khỏi thở ra. Có điều không thấy bóng dáng tỷ tỷ. Lâm Hiên đặt tay vào đỉnh đầu tiểu nha đầu, đem pháp lực truyền vào. Nguyệt Nhi nhất thời tỉnh lại. Thiếu gia. U, V, Q, Q, mơ. Lâm Hiên gật đầu đem thần thức thả ra, xác thực không thấy tung tích của mộng Như Yên. Mà cảnh tượng bốn phía lại khiến hắn thất kinh. Hai người đang nằm ở trên cỏ xanh biếc, phía trên là bầu trời xanh lam trong vắt, điều khiến người kinh ngạc là linh khí chung quanh phi thường nồng đậm còn vượt cả doanh châu đảo khá xa lâm hiên không áp chế nổi tò mò dặn dò nguyệt nhi chờ tại chỗ rồi hóa thành một đảo kinh hồng bay đi nhưng càng bay càng khiến hắn sợ hãi chỉ thấy nơi nơi đều là thanh sơn thúy dục nhìn qua khắp nơi đều là núi non độn thuật của hắn dù không thể nói chớp mắt đi ngàn dặm nhưng cũng nhanh đến khó tin. Trên thế gian nào sao lại có tòa đại sơn lớn đến như vậy? Lâm Hiên mang theo Nghi Hoạt trở lại chỗ cũ. Thiếu gia, có phát hiện manh mối gì chăng? Thanh âm tò mò nguyệt nhi truyền vào tay Tu La chi địa này hoàn toàn khác xa tưởng tượng của nàng. U, V, Q, Q, mơ có một chút hoài nghi nên chưa dám chắc. Thiếu gia nói một chút xem. Biết đâu tiểu tì có thể giúp người tham Tường Ta hoài nghi nơi này là Bồng Lai Sơn Cái gì Bồng Lai Sơn sao Nguyệt Nhi không khỏi sợ hãi kinh hốt Yêu linh đảo Vô định Hà Bồng Lai Sơn được mệnh danh là Tam Thánh Địa Trong truyền thuyết Bồng Lai Sơn chính là động Thiên Phúc Địa Trong truyền thuyết đối với Tu Tiên giả Linh khí nơi đó vô cùng nồng đậm Tài nguyên tu luyện Phong phú không hề kém linh giới Cho nên từ thời thượng cổ Vô số tu sĩ hao tổn không biết bao nhiêu Tâm huyết tìm nơi bồng lai thánh địa này Nhưng địa phương này sao lại ở trong tu la môn Nguyệt Nhi tuy rất tin Tưởng lâm hiên nhưng vẫn có chút nghi hoặc thiếu ra Sao người nói Nơi này là bồng lai sơn Nàng tự đi xem một chút sẽ rõ Nguyệt Nhi gật đầu Hóa thành một đảo kinh hồng bay lên bầu trời Tận mắt chứng kiến trên mặt tiểu nha đầu cũng lộ vẻ kinh ngạc Bay Lâu như vậy mà nơi nơi đều là một màu bích lục Đích thì là cảnh sắc Trong núi Thế gian này ngoài bồng lai còn có đại sơn nào lớn như vậy Trong tu la môn lại có bồng lai sơn trong truyền thuyết Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi nhìn nhau không biết nói gì Trải qua một phen thăm dò, hai người đã tin tưởng đến 8-9 phần. Bay quá nửa ngày vẫn là một vùng cử sơn hùng vĩ. Hơn nữa các linh mạch nơi đây nối tiếp khiến người chố mắt, tuy lớn, nhỏ không đều nhưng chất lượng vô cùng ưu dị. Bất kỳ một linh mạch nào nơi đây ở nhân giới đủ khiến các đại môn phái tranh đoạt đẫm máu. Trong truyền thuyết bồng lai tiên sơn dài rộng trăm vạn dặm tuy không thể so với vân châu so sánh với nhưng còn lớn hơn vũ châu lâm hiên vừa tự đánh giá đồng thời cẩn thận đem thần thức thả ra tuy là động thiên phúc địa trong truyền thuyết nhưng ác sanh tu la môn tuyệt không giả đột nhiên thần thức sắc hắn vừa động dừng đột quang thiếu gia sao vậy nguyệt nhi thanh âm truyền vào tai phía trước có một đồng phủ lâm hiên thì thào mở miệng bộ dáng chậm dãy có vẻ cảnh giác bay hơn trăm trưởng thì vách núi phía trước hiện ra một động phủ động này tồn tại không biết là bao nhiêu vạn năm trước cấm chế bốn phía bởi tinh thạch đã tiêu hao hết mà trở nên như có như không động này phủ hẳn là cổ tu sĩ lưu lại cảnh giới đối phương chắc chắn là ly hợp kỳ trên mặt tiểu nha đầu không khỏi lộ vẻ hưng phấn thiếu ra chúng ta mau đi xem một chút Có lẽ bên trong còn lưu lại bảo, vật, ngốc nha đầu, vội cái gì so. Với Nguyệt Nhi thì tâm cơ Lâm Hiên thâm, sâu hơn nhiều cảm thấy có chút không ổn. Nơi này là tu la môn khiến người sợ hãi, sao dễ thu bảo vật như vậy. Lâm Hiên lật tay, một con tiểu ma phong màu đỏ tím to như nắm tay hài. Nhi xuất hiện trước mặt. Ngọc La Phong tuy chưa trưởng thành nhưng dùng dò đường thì dư lực linh trùng tức mở hai cánh bay tới cổ động lâm hiên thì đứng chắp tay trên mặt một bộ thờ ơ tốt đầu ngọc la phong rất nhanh thoáng chốc đã bay vào sâu trong động phủ đột nhiên hắn nhíu mày sau đó lại giãn ra thiếu gia sao vậy hừ nơi này quả nhiên là một bẫy dập trên mặt lâm hiên lộ gì sắc nếu mạo hiểm đi vào tuy có thể thoát thân nhưng chắc chắn sẽ ăn đau khổ bẫy dập Nguyệt Nhi bán tín bán nghi hỏi lại. Được rồi, trong Tu La môn này nguy hiểm rất nhiều, không nên để huyến. Thuật Mây Hoạt Lâm Hiên trầm ngâm mở miệng nhưng Nguyệt Nhi lại lắc đầu. Thiếu gia, người đợi ở đây. Nàng muốn làm gì? Đừng loạn Lâm Hiên biến sắc. Nha đầu kia lại nổi. Tính bướng bình a. Theo tu vị tăng lên, nàng bắt đầu trở lớn gan hơn. Thiếu gia yên tâm, Tiểu Tỳ hiểu rõ. Hướng qua lâm hiên lộ nụ cười ngọt ngào rồi nguyệt nhi vươn ngọc thủ. Chỉ thấy một tiểu phiên kỳ tỏa đầy hắc quang hiện ra. Mười ngón ngọc. Bắn ra các đạo pháp quyết đủ mọi màu sắc vào ma phiên. Oanh. Thể tích thú hồn phiên ào ào tăng vọt. Sau đó phía trên xuất Hiện một vũng xoáy sâu không thấy đáy. Từ bên trong tỏa ra ma khí sâm. Ô. Ma phiên sau khi hấp thu lượng lớn hồn phách tu sĩ cấp cao. Hiện uy. Lực đã khiến người nghẹn họng chân chối Thậm chí còn vượt cả cổ Thiên minh Nguyệt Hoàn Chỉ thấy hai tay Nguyệt Nhi liên tục kết pháp ấm Một con ác vượt tử Trong vũng xoáy bay ra Ác vượt mặt xanh nanh vàng này Là do sinh hồn tổ lại thực lực tương Đương cảnh giới nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong Nguyệt Nhi dùng ác vượt đi dò xét thì thật lãng phí mấy dập này đến Ta muốn thoát cũng phí một phen khí lực Để nó đi vào chỉ là đưa dê. Vào miệng cọp. Lâm Hiên cao mày mở miệng. Ha <cười> ha thiếu gia Hãy để cho tiểu tì cao hứng một lần ta cảm thấy. Động phủ này không hẳn chỉ là bấy dập. Trên mặt Nguyệt Nhi lộ vẻ ái. Nấy nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định. Ồ, Lâm Hiên có chút hứng thú. Kiếp trước là Nguyệt Nhi là âm ti chi. Chủ có sự cảm khác thường cũng không kỳ quái. Quái vật đang khoanh tay đứng trước mặt Nguyệt Nhi, mặc dù là âm phong, thuộc khí nhưng thần thái lại vô cùng cung kính. "Đi." Nguyệt Nhi chỉ vào, từ tay ngọc bắn ra một đạo bạch quang, lập lòe một, chút rồi nhập vào trong chán ác dược. Toàn thân ác dược tỏa ra âm khí cuồn cuộn, hóa thành một đạo lệ quang, bay vụt vào trong động. Lâm Hiên đứng chắp tay quan sát còn Nguyệt Nhi thì nhắm mắt cảm ứng, nhất cử nhất động của dược hồn qua một thoáng đột nhiên sắc mặt nàng đại biến thân thể yêu kiều khẽ run lên thanh âm ầm ầm truyền vào tai hiển nhiên lệ Nguyệt đã rơi vào cảm bẫy. nhanh cắt đứt thần thức liên lạc Lâm Hiên những mày mở miệng ngữ khí tuy nghiêm khắc nhưng lộ vẻ quan tâm thiếu gia bên trong giống như có cái gì Nguyệt Nhi lại lắc đầu Hương Phong thổi qua thân thể mềm mại đã bay vào trong cổ động. Lâm Hiên rỡ khóc rỡ cười, nha đầu vốn rất nghe lời nhưng hôm nay sao? Vậy, có điều hắn sao có thể đứng nhìn tiểu nha đầu vào đó? Toàn thân, nổi thanh quang bay vào. Sau một thoáng dường như thiên địa toàn chuyển. Trung quanh không phải, vách núi màu đen mà một không gian hư vô đến vô tận. Nguyệt Nhi cùng, tuổi hồn cũng không thấy. Đây là đâu? Lâm Hiên mắt nhắm lại, đem thần thức phát ra.